Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới, bộ truyện có tên Gặp Anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Sam Mờ. Bộ truyện thuộc thể loại đô thị ngôn tình sủng và nhân vật chính là Nhất Giao và Dụ Dân. Đây là một câu chuyện ngọt ngào giữa trốn đô thành hoa và nắng, em gặp anh và mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như vậy. Giữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Và giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh. Bộ chuyện này thì cũng khá là ngắn thôi, gồm 54 chương các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên luôn. Chương 1 Lúc nhất giao hoàn thành công việc và giao ca còn lại cho người khác. Phùng tiêu ở bên dưới đã xây bí tỉ. Nhạc trong quán bar sập xình, ánh đen đỏ nhảy nhót không ngừng. Người và người chìm đắm trong thế giới riêng. A Miễn thấy cô xong việc mới vẫy tay với cô. Nhất rào đi tới, nhận lấy cốc rượu A Miễn đưa, rồi ngồi xuống. Hết một đợt rượu này, một đợt rượu khác lại được mang lên, chai lọ chất ngổn ngang trên bàn. Nhất rào thấy nóng, nên cởi áo khoác ngoài ra, lập tức bộ váy đen bó sát và làn da trắng đến lóa mắt, bại lộ trong không khí. Cô vén tóc lên, sợi tóc vàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh. Một vài ánh mắt không biết từ đâu, cứ thế đổ về chỗ này. Cô nhìn phùng tiêu uống say đến nỗi gục luôn trên ghế sofa, cười cợt. Cậu ta uống mấy chai rồi? À miễn nhún vai... Từ lúc mình đến đã uống ba chai rồi, chắc cộng lại cũng được năm sáu chai. Bị người yêu đá à? À miễn vượt đầu, sơ năm ngón tay ra. Lần thứ năm rồi. Nhất dao cười, đôi mắt đen tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp, xuất hiện tia vui vẻ khi nhìn bộ dạng nhét nhác của phùng tiêu. À miễn cầm điện thoại lên, vừa uống rượu vừa nói. Tí nữa, giản quân sẽ đến đây. Nghe cái tên quen thuộc, nhất dao nhướng mày Anh ta cũng có thời gian để đến nơi này à? Còn đi cùng với Lâm Quyên. À miễn thêm vào. Lâm Quyên là hôn thê của giản quân, vừa đính hôn đầu tháng trước. Lâm Quyên là con gái của tham mưu trưởng Lâm rất nổi tiếng. Từ đầu đến chân tỏa ra khí chất của con nhà quyền quý. Đi nhẹ nói khẽ, ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn giản quân, anh ta là bác sĩ tâm lý xa có tiếng tăm. Phòng khám tư của anh ta nằm ngay giữa lòng thành phố thu nhập cao hơn cả thành phần tri thức đi làm ở các văn phòng. Còn một điều nữa, giản quân là bạn trai cũ của nhất giao, mà bọn họ chia tay chưa đầy nửa năm, thì anh ta đính hôn với lâm quyên, đúng là oan gia. giản quân và nhất giao có rất nhiều bạn bè chung, lúc chia tay cô đã lường trước được sự việc, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt anh ta. xong cái gì đến rồi cũng đến. Nhất Giao uống hết một cốc rượu, A Miễn đưa cô thêm cốc nữa. Nhất Giao từ chối, đặt cốc xuống rồi ăn hoa quả cho bớt vị nồng. Đám người xung quanh nói chuyện rôm rả. Này Giao, cô làm một con ba này lâu thế rồi, tại sao bọn tôi không có đãi ngộ gì thế? Nhất Giao liếc mắt. Anh muốn có đãi ngộ gì? Người nhà không được giảm giá sao? Cô cười, môi đỏ nhếch lên. Khi nào tôi gọi anh là bố? Thì tôi sẽ bảo quản lý, miễn phí cho anh Cả đám cười ồ lên Tên kia cười đến đỏ mặt Trong đầu thầm nghĩ đến cảnh Nhất giao gọi mình là bố Sướng dơn người À miễn chỉ tay Các người là ai chứ Tôi quen cô ấy từ thời cởi chuồng nằm trong nồi Mà vẫn chưa được phiếu đãi ngộ đâu Nhất giao cười Tiền đường chỉ có ba cọc một đồng Xin thứ lỗi Một cô gái gần đó lên tiếng Chán thế Ôi cô và giản quân yêu nhau, bọn tôi chưa bao giờ phải trả tiền rượu đâu. Bầu không khí, dần trở nên im lặng và ngại ngùng. Tiếng nhạc phía trên vẫn ồn ào, anh chàng DJ đánh nhạc, càng ngày càng sung. Nhất giáo không nói, ngón tay vân vây vành cốc. Ai miệng trợn mắt, cầm dĩa, mạnh mẽ đâm xuống miếng xài, rồi dơ lên. Trên đời này, làm gì có ai được ăn không miễn phí cả đời? Một người lên tiếng hỏa hoãn bầu không khí... Đúng, đúng, à miễn nói đúng. Thôi, uống rượu, nhanh nào. Âm thanh cốc đá va chạm vào nhau, tạo thành các tiếng len kêng vang vọng. Nửa giờ sau, cả đám đang uống rượu, thì người đối diện Nhất Giao bỗng dưng đứng dậy hồ lớn. Giản quân, Lâm Yêu, hai người đến rồi. Nhất Giao đảo mắt qua. Giản quân mặc con lê đen, bề ngoài gọn gàng, sạch sẽ, mang theo dáng vẻ đạo mạo của một y bác sĩ. Còn Lâm Quyên thì mặc váy đỏ và khoác áo lông Hai tay ôm lấy tay giản quân Núp vào lòng anh ta như một con chim non Thoạt nhìn, thật là một đôi trai tài gái sắc Lâm Quyên đỏ mặt cười, ôn nhu như nước Để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi Giản quân đút tay vào túi quần Thoáng nhìn qua nhát dao ngồi cạnh A Miễn Rồi lại lướt đến phùng tiêu Đã say quên trời quên đất, cất giọng Phùng tiêu không trụ được nữa rồi à? Cậu ta ấy hả? Bây giờ bảo gọi mẹ cũng gọi đấy. À miễn đưa nhất dao miếng táo, cô nhận lấy rồi ăn. Lâm Quyên chào hỏi mọi người, lúc tới nhất dao thì dừng lại, nhìn cô một chút, sau đó thân thiết chào hỏi. Giao giao, cô vẫn làm ở đây à? Nhất dao nhìn cô ta, không mặn không nhạt gật đầu. Đúng, vừa thay ca xong. Công việc có mệt lắm không? Cũng tạm. Lâm Quyền cởi áo khoác đưa cho giản quân, anh cứ chơi đi, không cần để ý đến em đâu, rồi đi tới chỗ trống bên cạnh nhất giao. tôi ngồi đây nhé. Cô thoải mái gật đầu, cứ tự nhiên. Đám người xung quanh đó liếc qua chỗ này, ai cũng tò mò, nhưng không hề dám ho he một lời. Tình cũ, ngồi cạnh vị hôn thê, màn kịch thật đáng xem. Ánh mắt A Miễn nhìn Lâm Quyên mang đầy ý vị riêng, năm phần thù hần, năm phần không mấy thiện cảm. Dạo này cô thế nào rồi Lâm Quyên? Một người hỏi. Lâm Quyên vén tóc, trước những kim cương trên ngón áp út sáng lung linh. Vẫn tốt lắm. Sắp tới này tôi định chuyển về chỗ A Quân làm, có lẽ là tháng sau. Vậy à, làm gì vậy? Thư ký thôi. Có gì bưng trà rót nước mời khách? Ồ... Chuyện tình thư ký và bác sĩ nghe thích kích thích ghê. Một người đẩy tay Giản Quân, anh ta cười, mắt đen liếc nhất sao. Cô cũng cười, nhưng nụ cười rất nhạt, không mấy phần hứng thú với đề tài. Giản Quân gõ ngón tay lên cốc rượu. "A Quân, A Quyên, khi nào hai người cưới có thiệp mời chưa?" Dự tính là sang năm mới sẽ cưới, lúc đó sẽ gửi thiệp mời đến tận tay cho mọi người. Lâm Quyên trả lời xong, trong mắt ngập tràn hạnh phúc, nhìn về phía giản quân. Anh ta cúi mặt uống rượu, khi người khác ồ lên thì chỉ nhích môi một cái. Nhất dao ăn thêm một miếng xoài. Uống rượu chơi bời một lúc, Lâm Quyên đột nhiên quay sang bắt chuyện với Nhất rào. Giao rào, rào, cô có bạn trai chưa? Nhất rào lắc đầu, đặt dĩa hoa quả xuống. Chưa. Vậy cô có muốn tìm bạn trai không? Cô hơi buồn cười, giữ mắt nhìn cô ta. Cô định giới thiệu đối tượng cho tôi à? Ờ, tôi có một người bạn, anh ấy cũng đang độc thân. Tôi xem cũng hợp với cô lắm, nên muốn giới thiệu hai người xem thử. Lâm Quyên chớp mắt, giọng rất mềm mại. Hôn phu của người yêu cũ, giới thiệu đối tượng cho mình, đây là kiểu tình huống gì? Dù cô chẳng buồn để ý tới Lâm Quyên, xong khi cô ta nói vậy, nhất dao lại nhìn ngẫm. Xem, suốt cuộc cô ta muốn cái gì? Nếu thật lòng thương cô vì không có người bên cạnh, xin lỗi, cô có nằm mơ cũng không tin điều ấy. huống chi ngày xưa cô ta đã đối xử với cô chẳng ra gì. Nhất giáo đáp đành phật lòng tốt của cô rồi, hiện tại tôi vẫn còn hưởng thụ cuộc sống độc thân. Lâm Quyền nghe vậy không nói nữa, yên lặng ăn hoa quả. Phùng Tiêu ngủ được một giấc thì tỉnh dậy, mặt mày đều đỏ bừng vì rượu. Tôi khát nước. Một người gần đấy đưa nước cho cậu ta. Phùng tiêu uống nước ứng ực, rồi bỏ cốc xuống. Thấy nóng, toàn cởi quần áo. ai miễn thấy cậu ta chuẩn bị có hành động không đúng mực, liền đe tay ngăn lại. Này, này, này, Phùng thiếu ra, đây là nơi công cộng. Công cộng cái con khỉ, tôi nóng. Phùng tiêu gào lên, tóc tai bù xù. Nhất dao cầm khăn giấy lau miệng, rồi ném vào thùng rác. Cô lấy túi đứng lên... Muộn rồi, để tôi đưa cậu ta về Rào rào đây à Xong việc rồi ư Mau mau, tôi muốn về nhà Phùng tiêu nghe thấy giọng của nhất giao Nửa tỉnh nửa mơ nói mớ Giản quân đặt cốc rượu xuống Đáy mắt sâu mang đầy ý niệm Để tôi đưa hai người về Không đợi người trong cuộc trả lời A miễn liền lên tiếng từ chối hộ Không cần đâu, tôi gọi xe cho hai người họ rồi À miễn, lúc nào cũng giống một con gà mẹ, xù lông bảo vệ nhất dao. Nhất dao đi vòng qua đám người, cúi người xuống, đỡ phùng tiêu dậy. Thiếu gia phùng ăn khỏe, lớn nhanh, cao hơn nhất dao đến hai cái đầu, mà người còn đặc biệt nặng, làm cô cảm thấy mình như vác con lợn trên vai. Phùng tiêu dựa hẳn vào người nhất dao, vì quá nặng mà bước đi hơi loạn trạng lúc đi qua giản quân, anh ta theo phản xạ đưa tay ra đỡ cô, nhưng bị cô né đi. tay anh ta lơ lửng giữa không trung. nhất giao không buồn nhìn giản quân, tự lực bê phùng tiêu ra ngoài. giản quân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nhất dao nháy mắt nên cất giấu những tâm tư không thể nói ra, nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy. lâm quyên ngồi đối diện, vừa uống rượu vừa nhìn giản quân thơ thẩn nhìn về cánh cửa, lặng im không nói. a miễn rút nhất giao, kéo phùng tiêu ra ngoài. Bây giờ đang là cuối thu, trời đã xương lại nhiều gió, chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi, đã run cầm cập. Đèn đường từ trên cao rải xuống mặt đất, đường phố thưa thớt người qua kẻ lại. Các tòa nhà cao tầng, nối đuôi nhau, tỏa ra những trùng sáng rực rỡ. Một cơn gió lạnh chui vào cổ áo cô, Nhất Giao dùng mình một cái. Có cần mình đi cùng không? Nhất Giao lắc đầu. Mình đưa tên này về, rồi cũng về luôn. Nhà cậu ở ngược đường, thì đừng đi cùng làm gì cho xa. A Miễn gật đầu, không hề đôi to. Nhất dao rút một tấm thẻ trong túi ra, cầm đưa cho A Miễn. Đi vào trả tiền rượu hôm nay cho bọn họ đi. A Miễn sửng sốt. Cậu mời bọn họ làm cái quái gì? Bọn họ không nói được câu nào tử tế thì thôi, lại còn thích ăn bám. Cô nhún vai. Cứ trả đi. Mình mời đợt này chính là muốn chứng minh, không có giản quân, mình vẫn có thể sống rất tốt. A Miễn nhìn cô một hồi, cuối cùng nhận lấy chiếc thẻ. Chờ mình. Xong cô ấy chạy lại vào trong. Một lúc sau, A Miễn cầm thẻ đưa lại trả lại cho Nhất Giao. Mình tò mò, không biết cách cô lâm đó uống rượu của cậu sẽ cảm thấy thế nào. Nhất Giao cười, vài sợi tóc vàng bay phơ phất trong gió. Lại nói là quá ngon đi À miễn phá lên cười Đúng là oan già ngõ hẹp Lần sau phùng tiêu rủ uống rượu Mà có đôi chim sẻ kia Mình chắc chắn sẽ kéo cậu đi chỗ khác chơi À miễn căm ghét ấn đầu phùng tiêu Đều tại cậu cả Mời hai người đó mà không nói trước Hại dao dao của tôi bị ước hiếp Phùng tiêu nhắm chặt mắt Mồm ngoác thành hình tròn Nhất dao bật cười Mình phải chụp lại mới được A miễn lấy điện thoại ra, tách tách chụp lại cái mặt ngốc nghếch của Phùng Tiêu. Mười phút sau, xe cuối cùng cũng đến. Nhất Giao quẳng Phùng Tiêu ra ghế sau, rồi vòng lên ghế phụ lái ngồi. Đi nhé, A miễn nói. Nhất Giao vẫy tay chào. Xe lăn bánh hòa vào màn đêm. Bến cửa khu chung cư của Phùng Tiêu, Nhất Giao trả tiền cho tài xế, rồi nhờ ông ấy kéo Phùng Tiêu ra khỏi xe hộ mình. Cảm ơn. Nhất rào đỡ lấy phùng tiêu, một bên vai nặng xuống. Cô đi cẩn thận, tài xế nói. Nhất dao gật đầu, xoay người kéo phùng tiêu vào bên trong. Cô chưa bao giờ đến nhà cậu ta, tuy nhiên hồi trước gửi chuyển phát nhanh thì phùng tiêu có cho cô địa chỉ nhà, bây giờ cô vẫn nhớ. Nhất rào vác phùng tiêu vào thang máy, đưa tay bấm tầng 6. Lần này, cậu nợ tôi là cái chắc. Nhất rào thở phì phò. Nhà Phùng Tiêu là nhà số sáu, Nhất Giáo đưa cậu ta đến trước cửa nhà, vật lộn lục lõi khắp người Phùng Tiêu để tìm chìa khóa. Đừng sờ tôi! Nhột! Đừng sờ tôi! Phùng Tiêu kêu lên, giọng vang khắp cả hành lang. Nhất Giáo tức giận, nhéo tay cậu ta một cái. Gào cái gì mà gào? Chìa khóa của cậu đâu rồi? Phùng Tiêu mê man, vặn vẹo người, mồm lẩm bẩm. Chìa khóa! chiều khóa dụ dân cầm. Dụ dân là ai? Cô hiếu kỳ. Cô vừa dứt lời, cánh cửa nhà bỗng dưng mở ra, nhất giao không phản ứng kịp. Cô mất đà, ngã về phía trước. Người cô trượt rơi vào một vòng tay vững chãi nào đó. Nhất giao ngớ người ngẩng đầu lên, đường cong hàm dưới của người kia rất rõ ràng, tầm mắt cô thu được một chiếc kính vàng phản chiếu ánh sáng hài hòa hàng mi dài thẳng tắp và yết hầu nam tính nhô ra. người kia cúi đầu xuống, cặp mắt đen láy đối diện cô. dưới ngọn đèn của huyền quan, cả người anh như có một vầng hào quang bao phủ xung quanh. ngũ quan của anh cân đối, mắt mũi môi tương xứng rõ nét, chỉ là thân thái hơi phờ phạc, một tròn tóc trên đầu vảnh ra khỏi nếp. cô không sao chứ? giọng nói trầm thấp lên lỏi vào tai cô. Nhất giáo lắc đầu, đứng thẳng dậy. Cô đứng nghiêm chỉnh rồi mới biết, người đàn ông kia rất cao, chân dài, thậm chí cao hơn phùng tiêu vài phân. Anh mặc chiếc áo thun mỏng và quần ở nhà, áo ôm sát cơ thể, vai rộng, eo hẹp, trông gầy nhưng rất săn chắc, nhìn vô cùng cuốn hút. Bất ngờ, nhất giáo mới ngộ ra, phùng tiêu không sống một mình. Nhưng để đảm bảo lại mình không đi nhầm, cô lùi ra sau một bước, chỉ tay vào phùng tiêu đang dựa tường ngủ ngon lành. Anh quen anh ta không? Dụ dần đẩy gộng kính lên một chút, ngó đầu ra ngoài cửa. Nhìn người bên ngoài, anh gật đầu. Quen, tôi sống cùng cậu ấy. Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta uống say rồi, để tôi đưa cậu ta vào trong. Nhất rào nói rồi đỡ phùng tiêu đi vào nhà. Dụ dân nghiêng người cho cô vào, xong đóng cửa lại Bên trong nhà khá rộng, phòng khách hơi bừa bãi đồ dùng thể thao Nhất dao thấy chúng nó quên mắt, biết tất cả đều là đồ của phùng tiêu Đi bên này Dụ dân chỉ vào phòng ngủ bên tay trái, nhất dao đỡ phùng tiêu Lục đi vì sàn trơn mà suýt nữa ngã mấy lần Một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô, không siết mạnh nhưng cũng có lực trong nhà rất ấm, bảo sao tay anh lại ấm như vậy? Nhất Giao nhìn Dụ Dân cười, cảm ơn. để tôi. Dụ Dân đỡ lấy phùng tiêu từ tay cô, nghiêng người kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng. được giải phóng, Nhất Giao thấy nhẹ nhõm hẳn. cô nhìn người đàn ông kia mang phùng tiêu đi không một chút chật vật, âm thầm cảm thán sức lực giữa nam và nữ quá khác biệt. cô đi theo Dụ Dân vào trong phòng phùng tiêu. anh để cậu ta lên giường cuối người tháo giày của Phùng Tiêu ra, động tác đều và khẽ khàng. Phùng Tiêu say ngốc tần câu không còn biết gì. Lúc ngủ miệng còn chẹp chẹp liếm môi, mặt rất phúc hắc. Nhất Giao thầm phỉ nhổ cậu ta trong lòng. Cô đứng bên cạnh nhìn dụ dân, thi thoảng ngửi được hương chanh thơm mát tỏa ra từ người anh. Nhất Giao để ý lại thấy đằng sau gáy anh có giọt nước, có lẽ là vừa tắm xong. Sụ dân tháo giải ra, xếp giày của phùng tiêu vào góc đầu giường, rồi để cậu ta nằm gọn lại. Trong lúc đó, Nhất Dao quan sát một lượt quanh phòng. Nhìn một lượt, ba chữ duy nhất hiện lên trong đầu cô là không ngăn nắt. Nơi đầu cũng có quần áo vứt lung tung, dây sạc, dây ai nghe, dối tít vào nhau ném ở đầu giường. Trên bàn máy tính là đủ các loại giác và vỏ bim bim, còn cả tất và giày quẳng loạn ở mỗi góc. Quả nhiên, người có bề ngoài càng bóng bẩy và xanh điệu, thì càng không gọn gàng ở phòng. Phùng tiêu say rượu, nằm trên giường bắt đầu nói lung tung. Dụ dân, anh đấy à? Anh hạ mắt, hàng mi mỏng khẽ chớp. Ừ. Nhất dao quay người, hóa ra anh chính là dụ dân, tên cũng thật đặc biệt. Tiểu Mỹ bỏ em rồi, lần này cô ấy bỏ em thật rồi, em đau lòng quá, em không thiết sống nữa. Phùng gào gào mồm lên, giọng run run như sắp khóc. Nhất Giao thấy buồn cười, rút điện thoại ra, quay lại cảnh ấy. Dụ Dân kiên nhẫn đắc chân cẩn thận cho cậu ta, giọng vô cùng điềm tĩnh. Ngày mai sẽ quay lại. Anh chắc không? Phùng Tiêu khịt mũi, nhắm mắt hỏi mơ. Dụ Dân lại ử một tiếng. Dỗ dành một lúc, Phùng Tiêu lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nhất Giao cất điện thoại vào túi. Dụ dân đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cho cậu ta. Dọn xong, hai người đi ra ngoài. Dụ dân tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ của phùng tiêu lại. Tới phòng chính, cô liếc mắt về phía bếp ăn, thấy trên bàn có cắt sẵn một gói mì. Có cả nồi nước trên bếp, nhưng chưa bật ca. Chắc lúc cô đưa phùng tiêu về, thì anh đang chuẩn bị nấu mì. Sao anh lại ăn muộn vậy chứ? Nhất dao nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, cô quay đầu nhìn anh... Anh định ăn mì? Dụ dần chớp mắt từ một tiếng. Tôi ăn cùng được không? Cô đút tay vào túi áo, điềm nhiên hỏi. Trước khi anh kịp trả lời, cô nói thêm, cả tối tôi chưa ăn gì. Dụ dần nhìn cô quá mắt kính, sợ tóc vàng của cô di chuyển mỗi khi đầu cô cử động. Anh rũ mắt, giật đầu. Nhất dao để túi trên sofa, phát hiện trên đó có một cuốn tạp chí khoa học. Đương nhiên, Phùng Tiêu sẽ không đọc lại tạp chí này, cô đoán đó là của anh. Dụ dân mở tủ, lấy thêm một gói mì, cắt giấy gói, sau đó đặt nối nước lên bếp chờ sôi. Bóng dáng anh cao lớn, đứng trong căn bếp nhỏ thì trông không hề cân xứng, nhưng lại rất hòa hợp. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, rộng kính vàng lại thỉnh thoảng xuất hiện mỗi khi anh nghiêng mặt. Sườn mặt của dụ dân khá rõ nét, đôi môi thi thoảng sẽ mím lại. Sáng vẻ đứng trong bếp kia, rất có phong vị của người đàn ông gia đình. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng, rồi đặt lên bếp. Nhất rào cởi áo khoác, rồi tiến đến chỗ bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống chờ. Bầu không khí yên ắng, chỉ còn tiếng bong bóng nổi lên trên mặt nước trong nồi. Một người nấu ăn, một người ngồi chờ, ánh đèn hát xuống dịu dàng và êm ả. Nhất dao ngắm bóng lưng chắc chắn của dụ dân. Tự hỏi, tỷ lệ người đẹp như thế, không biết anh có phải người mẫu không? Tuy nhiên, trông người đàn ông này rất giản dị, mang theo hơi thở của tri thức hơn là của nghệ thuật. Nước sôi dụ dân cho gói gia vị vào, dùng đũa nguấy lên rồi thả vắt mì vào trong, đẩy nắp nồi lại. Anh chuẩn bị hai cái bát và hai đôi đũa, chờ mì gần chín thì đập trứng vào nồi. Nhất rào ngồi trên ghế đung đưa chân, lúc dụ dân bê bát mì bật lên bàn, cô đát túm mái tóc dài, buộc ra đằng sau, vài sợi tóc con vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Có hai bát mì, một bát mì có trứng và một bát mì không. Dụ dân ngồi xuống, để bát mì có trứng ra trước mặt cô. Tay cầm đũa, vui đầu vào bát mì còn lại ăn luôn. Nhất rào lén liếc anh một cái, vui vẻ nhận lấy đãi ngộ đêm khuya. Anh tên dụ dân à? Anh hút mì, trả lời bằng giọng mũi Ừ Tôi tên Nhất Giao Dụ dân gật đầu, không hề có ý định hỏi thăm Hơi nóng từ bát mì bốc lên, phả vào kính của anh Khiến nó vương lại một tầng xương trắng Dụ dân thấy vướng, nên tháo kính ra đặt bên cạnh Vật cản được tháo ra, Nhất Giao nhìn thấy rõ từng cọng lông mi trên mắt anh Cô phát hiện, anh có một vết bớt nho nhỏ hình trái tim Ở đuôi mắt phải, trông rất thú vị Đúng lúc ấy, anh ngừng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong veo phía đối diện. Có chuyện gì à? Anh hỏi, động tác gấp mì không ngừng lại. Cô lắc đầu. Anh ở đây lâu chưa? Nhất giáo bắt chuyện. Cuối tuần, là tròn hai tháng. Thế à, quê anh ở đâu? Massachusetts. Hả? Mỹ. Anh đáp lại. Ồ, hóa ra là anh sinh ra ở nước ngoài. Cô gấp mì nói... Tôi và Phùng Tiêu là bạn cấp 3. Ừ. Suốt cả bữa ăn, dụ dân có vẻ không hứng thú lắm với việc nói chuyện, nên nhất giao chẳng hỏi nữa, tập trung vùi đầu vào ăn. Cô thấy, người như dụ dân mà sống được với Phùng Tiêu quả là điều kỳ diệu. Một người thì hồi hợt xa cách, một người thì mồm to nói lắm, không biết cuộc sống thường ngày bọn họ sẽ như thế nào nữa. Dụ dân ăn rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã xử lý xong bát mì. Anh bỏ đũa xuống, cầm giấy lau mồm, rồi vo lại ném vào thùng rác. Sau đó, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhất dao thì hưởng thụ từ từ. Cô chậm rãi ăn hết mì, hút trọn nước, rồi mới đặt bát xuống. Cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Thấy cô ăn xong, dụ dân gom bát lại, đứng dậy đem đi rửa. Hóa ra nãy giờ là ngồi chờ cô ăn xong bạn trung nhà của phùng tiêu đúng là tốt bụng nhất giao đứng dậy xoay cổ sau đó ra ghế sofa à, lấy áo khoác mặc vào cảm ơn anh vì bánh mì nhé tôi về đây dụ dần úp bát lên chạm quay đầu cô đi xe à nhất giao ra cửa cúi xuống đi giày không nhưng nhà tôi gần đây đợi tí anh nói đoạn đi tới mở cửa phòng ngủ bên phải Nhất rào đi giày xong, không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở huyền quan. Một lúc sau anh đi ra, trên người đã khoác thêm chiếc áo gió. Anh nhìn cô, đút điện thoại vào túi. Tôi đưa cô về. Nhất rào hơi bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ muốn tiễn cô về nhà. Cô xua tay từ chối. Không cần, nhà tôi cách đây có vài phút đi bộ thôi. Dự dần làm ngơ lời cô nói, mở tủ, lấy giày sỏ vào anh đi giày xong đứng thẳng lưng nhíu mày nói đi đêm rất nguy hiểm nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh nhất giao cười đi thôi cô nhún vai mở cửa hai người đi khỏi chung cư sánh vai nhau bước trên con đường lớn gió lạnh bên ngoài thổi vù vù trời đêm quang đãng không có lấy một vì sao nhất giao dẫm lên mặt đất bóng cô in dài trên đường lớn cứ thế theo bước cô răng rủi khắp nơi cô nhìn sang chiếc bóng bên cạnh thầm nghĩ bóng anh phải dài hơn bóng cô đến hai mươi phân lận, cứ như là cây đại thụ và bông hoa dại vậy, một thứ to lớn, một thứ thấp bé. Dụ dần rút tay vào túi quần, bước đi vô cùng trầm ổn, y hệt vẻ ngoài của anh, yên lặng, lạnh nhạt, đi như thế này nhất dao trượt nhớ lại hồi cấp ba, mỗi khi tan học về nhà là cô lại cùng Phùng Tiêu đi trên một con đường thời đó bọn họ ở thành phố B đường xá chưa được cải tạo nên có rất nhiều ổ gà ổ voi vỉa hè thì nhiều chỗ bị vỡ gạch để lộ phần đất ở bên dưới mỗi khi trời mưa đường xá còn xấu gấp vạn lần đi lại rất khó khăn có lúc phải ở lại trường vì tiết tự học Phùng Tiêu rủ cô Cúp học hai người dắt nhau đi ăn thịt xiên nướng sau đó lang thang khắp ngõ ngách của đường phố Còn cá xem, ai ngã vào ổ gà trước thì phải mời người còn lại ăn kem. Bây giờ đến thành phố rộng lớn này, đường xá đẹp hơn ở thành phố B rất nhiều, nhưng lại chẳng có kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa nữa. Nghĩ lại, thấy hơi bùi ngùi. Cô nhấc chân đá hòn xoài ven đường, nghiêng đầu nhìn dụ dân bên cạnh. Anh quen phùng tiêu kiểu gì thế? Dụ dân đáp, ông nội tôi và ông nội cậu ấy là bạn. Hồi nhỏ từng cùng nhau lớn lên trong một tứ hợp viện. Bằng tuổi nhau à? Anh lắc đầu. Tôi hơn cậu ấy hai tuổi. Nhất dao ổ lên một tiếng. Thế là cũng hơn cô hai tuổi rồi. Năm nay anh hai mươi bảy. Bảo sao trông anh trưởng thành hơn hẳn cái tên phùng tiêu kia? Cô ngẫm nghĩ hỏi. Nhưng tôi tưởng quê anh ở Mỹ. Dụ dần chớp mắt nhìn cột đen đường phía trước, rộng trầm nhạt. Năm một tuổi tôi về nước Ở đến hết nửa năm cấp 2 Thì quay về bên kia sống Hóa ra là vậy Cô gật cù Cô lại hỏi Bà nãy khi Phùng Tiêu bảo Cô Tiểu Mỹ gì gì đó bỏ cậu ta Sao anh biết ngày mai bọn họ sẽ quay lại Dụ dân cúi đầu Tôi không biết Nói bừa thôi Cô khẽ cười Hai người lại im lặng đi tiếp Tới một khu tập thể kiểu cũ Nhất giao rừng chân đến nhà tôi rồi." Dụ dân gật đầu, xoay người định đi về. "Cảm ơn anh nhé." Cô cao giọng. "Ừ." Đáp lại cô vẫn là lời không có tí cảm xúc kia. Chờ bóng lưng to lớn của anh quét qua ngã rẽ, nhất giao mới cất bước đi lên nhà. Lung cô mở cửa, một túi nhiều lông màu đen lập tức chạy ra cuốn lấy chân cô, nhất giao mở đèn lên ôm lấy Bông Tuyết. Bông Tuyết là con mèo đen tuyền cô nhặt ở ngoài đường về. Tính đến bây giờ, nó đã sống được với cô hơn một năm rồi. Con mèo ngoan ngoãn nằm im để Nhất Giao bế, đầu cọ cọ vào ngực cô. Cô xa đầu nó, mở tủ lấy bịch thức ăn cho mèo. Hai mắt bông tuyết sáng lên, miệng kêu meo meo liên hồi. Nhất Giao thả nó xuống, rồi đổ thức ăn khô vào bát, còn rót thêm một bát nước đặt bên cạnh. Con mèo vui và ăn rất ngon. Nhất Giao ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông bóng mượt của nó, nói thầm... Hôm nay em phải ăn một mình rồi, chị đã ăn ở nhà tên ngốc Phú Tiêu rồi. Cách ngày, nhất giao như thường lệ, đến siêu thị làm việc vào buổi sáng. Nơi cô làm là một siêu thị gia đình, nằm ngay ở giữa phố chính Đông Đúc, lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Ông chủ ở đây là người đàn ông ngoài 50 tuổi, đầu hói, thỉnh thoảng nói rất lắn, nhưng trung quy lại, tính tình khá tốt. Cô cầm bánh bao, đẩy cửa vào trong. Lê Uẩn nhìn thấy cô, cái đầu nho nhỏ ngó lên từ phía quầy thu ngân, miệng nhét hai miếng cơm tròn gọi Chị Giao Nhất Giao gặm một miếng bánh bao, đẩy phách ngăn vào trong quầy thu ngân Chào buổi sáng Chị ăn cơm không? Lê Uẩn hỏi Cô lắc đầu, đưa cái bánh bao rửa của mình lên Ăn cái này là được rồi Hôm nay chú Thẩm đến muộn, bảo chúng ta trông hàng cẩn thận Chú Thẩm là ông chủ của siêu thị này Cô hỏi, có việc à? Lệ quẩn nhún vai, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hồng. Hình như con gái chú ấy bị ốm, giờ đang nằm trong viện. Ông chủ kết hôn muộn, nên năm nay con gái chú mới 7 tuổi. Trước đó, chú Thẩm từng đưa con bé đến chỗ làm. Nhất rào đã gặp qua rồi, con bé đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Nhất rào gật đầu, để tạm miếng bánh bao lên quầy, rồi vào trong phòng nhân viên cất đồ và thay đồng phục. Lung đi ra, cô búi tóc lên thành hình tròn, dùng thêm kẹp để kẹp lại tóc cho gọn. Lê Uẩn đã ăn cơm xong, giờ đang đứng lướt điện thoại. Dạo này em không phải ôn thi à? Cô hỏi, cầm bánh bao lên ăn cho xong. Lê Uẩn đang là sinh viên đại học năm thứ hai, nếu cô nhớ không nhầm thì học về công nghệ thông tin. Cậu bé rất lễ phép, lại cần cù, chăm chỉ, nhất giáo vô cùng quý cậu. Lê Uẩn lắc đầu, môi hồng tươi cười. Lịch thi bị lùi lại rồi, em vẫn còn chút thời gian để bay nhảy. Sướng thật đấy! Nhất rào dưa ngón cái. Vài tháng nữa là năm mới rồi, chị có định đi đâu không? Lê Uẩn gõ tay lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi Nhất Giao. Nhất rào ăn xong bánh bao, gạt thùng rác vứt túi đi. Sau đó, phủi tay lấy giấy lau miệng đáp. Vẫn ở đây thôi, có gì làm thêm giờ kiếm tiền. Chị không về, bố mẹ chị không nói à? Họ không quan tâm đâu. Vì họ chẳng còn trên đời này mà bận tâm đến cô nữa. Từng đấy năm đẳng đẳng, lúc nào cô cũng đón năm mới một mình, có khi còn chẳng buồn quan tâm xem đó là ngày gì. Cứ thế, dần già đã quen, mỗi ngày trôi qua với cô, chỉ có đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân và ngủ. Vòng toàn hàn này lặp đi lặp lại, không hề có gì mới lạ. Phùng Tiêu và A Miễn thì có chỗ đi chơi của riêng mình. Cô chẳng muốn làm phiền bọn họ, nên ngày cuối năm chỉ có đi làm đến nửa đêm, tắm rửa rồi lại ngủ qua đêm giao thừa. Nói thật ra, mỗi ngày cuộc sống của cô như vậy, nhất giao đều hài lòng. Nó yên bình một cách kỳ lạ, cô cực kỳ thích sự yên bình ấy. Lê Duẩn tốt bụng đề nghị. Hai năm nay, chị về quê em chơi, rồi đón năm mới luôn. Cô cười... Bố mẹ em mà tưởng nhầm chị là bạn gái em thì sao? Mà đến đây, mặt lưu ẩn đó lựng lên, nhìn rất đáng yêu. Cậu lúng túng trả lời, bọn họ không hiểu nhầm đâu. Em sẽ nói trước với bọn họ. Nhất giao từ chối. Cảm ơn em, nhưng không cần đâu. Chị đây có hẹn rồi. Vậy à? Giọng lê dẫn trùng xuống, hệt như một chú cún đáng thương. Nhất giao cười lắc đầu. Đến giờ nghỉ trưa, Nhất Giao mới có thể mở máy lên mạng. Cô lướt bản tin, thấy hai giờ trước, A Miễn đang ảnh Phùng Tiêu, đứng ở bên ngoài đường, ngoác mồm ngày hôm qua lên, còn gắn thẻ tên cậu ta vào. A Miễn nói, Bạn tôi muốn gọi ruồi. Cô bật cười, nhấn vào thích bài đăng. Mở mục bình luận lên, Phùng Tiêu làm loạn, mắng A Miễn không có tình người. Phùng Tiêu nói, Đủ vô nhân tính, cậu có phải người không thế? Xóa ngay tôi tuyệt ra với cậu. xem ra tên nốc đó tỉnh rượu rồi. đúng là nói chưa có sai, uống ngàn chén rượu say để quên đi nỗi buồn. sau khi tỉnh rượu lại ôm một mớ ân hận. nhất giao thoát mạng vào mục tin nhắn tìm tên phùng tiêu. nhất giao nhắn tỉnh rượu rồi à? chưa đầy hai giây phùng tiêu đã nhắn lại cậu với a miễn câu kết hãm hại tôi. đều do cậu uống say thôi. Phùng tiêu gửi một biểu cảm tức giận. Tôi sẽ xử cậu. Tôi còn có video, cậu ôm bạn cùng nhà của cậu than rằng cô bạn gái tiểu Mỹ đã bỏ rơi cậu đó. Chị đại nhất, xin tha mạng. Chị mà đưa nó lên mạng, em không thiết sống nữa đâu. Hu chị phải thương em. Nhất giao gửi biểu cảm đắc ý. Làm trao đổi đi. Cậu cho tôi số điện thoại của dụ dân, tôi xóa video kia của cậu. Cùng tiêu đọc tin nhắn đó xong, không nhắn lại nữa mà gọi điện trực tiếp đến nhất giao. Cô bắt máy. Alo. Cậu muốn làm gì dụ dân? Tôi chỉ xin số điện thoại thôi mà, kết thêm bạn thêm bè, có gì là lạ à? Tối qua cậu đưa tôi về đúng không? Xuất cuộc hai người đã làm gì trong lúc tôi ngủ? Cô thành thật trả lời. Bọn tôi chỉ ăn mì, sau đấy anh ấy đưa tôi về nhà. Mà, dụ dân làm nghề gì thế? Phùng tiêu nghe Nhất Giao thuật lại sự kiện tối qua, xem xét thấy không có điểm gì đáng ngờ mới buông lỏng phòng bị. Đương nhiên, là bạn tốt của cả hai bên mà Nhất Giao đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của mình, phùng tiêu bằng lòng khai hết tất cả. Dụ dân hả? Anh ấy làm nghiên cứu khoa học. Đã thế, còn nói thêm tư liệu cá nhân của người ta. Anh ấy tốt nghiệp MIT đấy, vừa mới về nước, được gần hai tháng thôi. MIT ơ? Ở bang Massachusetts ấy hả? Đúng, nhà anh ấy cũng ở đó luôn Nhất sao trầm trồ Người thật xuất sắc mà Cô ngẫm lại dáng vẻ của anh Cảm tưởng con người như vậy mà ngồi trong phòng nghiên cứu Thì cũng thật lôi cuốn qua đi Đúng là vượt trội hơn hẳn so với đi làm người mẫu Cho tôi số điện thoại của anh ấy đi Này, cậu nhìn chúng anh ấy rồi à? Phùng tiêu ngồi bật dậy, đá cái chân ra khỏi giường Dụ dân không phải người để trêu đùa đâu. Anh ấy là tâm can bảo bối của mọi người, là nhân tố đặc biệt của nước nhà đấy. Cậu biết bao nhiêu người đặt hy vọng vào anh ấy về việc đưa nước ta lên một tầm cao mới không hả? Phùng tiêu bắt đầu ngồi luyên thuyên về dụ dân. Điểm quan trọng lặp đi lặp lại là... Dụ dân rất đặc biệt, tuyệt đối không phải là người thích hợp để chơi trò mèo vờn chuột. Nhất rào nghe cậu ta làm nhảm đến đau đầu cô thở ra một hơi, ngắt lời. Phùng Tiêu, tôi còn giữ video của cậu. năm giây sau, một dãy số điện thoại được chuyển tới nhất giao. cô hài lòng lưu nó vào. thế có phải tốt hơn không? cô gửi video kia cho Phùng Tiêu, rồi xóa bản trong máy đi. nhắn tin, hoàn thành giao kèo. để chứng minh, cô còn chụp màn hình kho lưu trữ trong máy mình lại. Phùng Tiêu xem video Nhất Giao gửi xong, thì nổi hết cả da gà, nhấn biểu cảm buồn nôn. Phùng Tiêu nói, lần sau ông đây không bao giờ uống say nữa. Nhất Giao đáp, nên là thế. Cô lưu số điện thoại của Dụ Dân vào danh bạ, sau đó sao chép lên mục tìm kiếm. Mạng tải dữ liệu mất một lúc, sau đó một hồ sơ nhảy ra. Trên hồ sơ anh để tên thật của mình, hình đại diện là một văn phòng nghiên cứu. Quả nhiên là người yêu nghề Nhất giao gửi lời mời kết bạn đến cho anh Xác nhận không còn gì Cô vui vẻ nhét điện thoại vào túi Rồi quay trở lại làm việc Tâm trạng cô không hề tệ chút nào Phùng tiêu nằm lăn lóc trên giường chán chê Thì ngửi thấy mùi hương thơm nước mũi từ bên ngoài Cậu lập tức nhảy khỏi giường Sò xét mở cửa đi ra Dụ dân đứng trong bếp Cầm sẻng lật miếng thịt trong chảo Động tác rất chuyên nghiệp Phùng tiêu nghe tiếng mỡ xèo xèo, dạ dày sôi sùng sục kêu lên. Cậu ta nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn dụ dân. Đại ca, anh nấu món gì thế? Bít tết, ăn không? Sao lại không ăn chứ? Phùng tiêu gật đầu liên lia đáp. Có, có ăn. Đợi một lúc. Dụ dân đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy thêm một miếng thịt bò nữa. Anh đặt nó lên thớt, nêm qua gia vị, rồi bỏ vào chạo. Phùng Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn, "Anh uống bia không?" Anh lắc đầu, "Không uống, chiều nay phải đến phòng thí nghiệm." Xong anh lại chớp mắt nói tiếp, "Cậu cũng đừng uống nữa." Phùng Tiêu vò đầu, mặt đau khổ, "Có cho tiền, em cũng không dám say lần nữa đâu, mất mặt lắm." Dụ Dần ừ một tiếng, cậu ta giơ hai tay lên trời, vặn vẹo giãn gân cốt, "À đúng rồi, nãy bạn em hỏi về anh đấy." Nhất dao ấy, cái người mà đưa em về hôm qua. Hỏi gì? Anh lật miếng thịt bò. Hỏi anh làm nghề gì, rồi uy hiếp em để lấy số điện thoại của anh. Phùng tiêu có gì khai nấy, tuyệt đối không nể nhất dao mà giữ lại. Hàng mi đen nhánh của anh chớp nhẹ, rộng kính vàng vì đầu anh cúi xuống, mà trườn xuống mũi một chút. Anh đáp... Ừ. Phùng tiêu ngó đầu vào nhìn, quan sát quầng mắt thâm xì vì thức đêm quá nhiều của anh... Anh không hỏi em là đã cho cô ấy chưa ạ? Cậu nói thế, tức là cho rồi Thịt bò chín, anh cắt ra đĩa rắc một chút hạt tiêu xay lên Rồi mang ra bàn Phùng tiêu đi theo dụ dân Xoa gáy ngờ ngạch hỏi Vậy anh có giận em không? Không, ăn đi Anh chia đĩa Phùng tiêu nhận lấy dao dĩa Cắt thịt bò ra thành mấy miếng nhỏ Em nghĩ nhất dao nhìn chúng anh là cách chắc rồi Cậu bỏ miếng thịt vào miệng, thở ra một hơi nóng hổi. Ừ, dụ dân cắt thịt bò, bình thản như thể, mưa gió bão bùng không gì có thể làm anh lay động. Tuy cậu ấy xinh đẹp, tính tình hơi hung dữ, nhưng cũng gọi là tốt đi, cơ mà em thấy cậu ấy không hợp với anh. Hai người như một nóng một lạnh vậy, đối cực lắm. Em cá là anh không thể chịu đựng được cậu ấy một ngày đâu. Dụ dân bỏ dao dĩa xuống, đi lấy hai cốc nước lọc đặt lên bàn. Chưa chắc bạn của cậu đã để ý đến anh. Hỏi nghề nghiệp, rồi xin số điện thoại, mà không phải là để ý anh sao? Dụ dân bình tĩnh trả lời. Kết bạn mới là rất bình thường, huống chi anh còn ở cùng nhà với cậu. Sao hai người này lại nói giống nhau vậy? Phùng tiêu nghĩ đi nghĩ lại, chẳng tìm được điểm nào để phản bác lại lời của dụ dân. Quên đi, coi như là cậu ta nghĩ nhiều vậy. Hai người đàn ông ở với nhau còn rất nhiều chuyện để nói. Hai người trò chuyện một lúc, vấn đề về nhất giao đã sớm bị phùng tiêu gạt ra khỏi đầu.